Hiện tại chỉ có thể đi một bước, tính một bước mà thôi." Hàng Lập không được lạc quan như vậy, nhẹ nhàng trả lời. Đúng lúc này, một tiếng nổ ầm từ phía sau truyền đến. Hàng Lập không quay đầu lại cũng lập tức biết được, có một gốc kim từ lên một đã bị đổ ngã, nhưng hắn không hề kinh hoảng, vì giờ phút này, khoảng cách hắn với đại điện phía trước cũng chỉ có hơn 10 trượng mà thôi. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng trên đỉnh đại môn của điện Trên cao khoảng hai ba mươi trường, lộ ra một tấm biển cổ quái, không phải bằng kim loại mà cũng không phải bằng gỗ. Trên mặt có ba chữ cổ thật lớn, nét chữ rộng bay phượng búa, cô ngô điện. Hàng lập nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau một thoáng do dự, từ trong tay áo lấy ra bệnh ngọc chứa vạn niên linh dịch, uống vào một giọt. Bởi vì hắn chống lại kim từ trọng quan, nên đã tiêu hoao hơn phân nửa pháp lực. Trong khoảnh khắc pháp lực trong cơ thể lại tràn đầy, thành quang trên người, kiềm hồ, tự diệm lại đồng thời đại thịnh. Sau đó cước bộ nhanh hơn ba phần, hàng lập hướng về cửa điện đi đến. Tại tầng thứ bảy dưới lòng đất của Trấn ma Tháp trong Cô Ngô Sơn, một tiếng vợ thành thúy truyền đến. Tình bích cạn trở đoàn người đại đầu quán nhân, cổ ma, một thời gian lâu, rốt cuộc dưới sự công kích điên cuồng của ba kiện bảo vật, cũng đã vỡ vụn, mở ra một lối, nhiều điểm tinh quan trong không trung dần dần tan biến. Đi thôi, vách tường này nếu không phải là tu di tông, trấn tông chi bảo, cũng không thể nào ngăn cản chúng ta lâu như vậy. Quán nhân tay phất một cái, đem thanh tiểu kiếm lấp lánh gần quan, đang xoay quanh định đầu thu vào trong tay áo. Thời gian dài như vậy, độc thánh môn sẽ không thực sự lấy bảo vật đem đi sao? Một vị diệp gia trưởng lão khác, sau khi đem một khẩu bạch sắc ngọc bích thu hồi, có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, thông thiên lên bảo kia, cho dù có thể đến tay, cũng quyết không thể lập tức sử dụng. Cho dù bọn họ tìm được lên bảo, chúng ta lập tức cướp về là được rồi. Cổ ma bất động thanh sắc nói, cũng được, theo nhiều lời của hàng trưởng lão đúng là lão phu làm được việc. Đại đầu quán nhân cười to, sau giật đầu tiến vào tầng thứ bảy. Vị Diệp gia trưởng lão kia nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể cười khan một tiếng rồi tiếp tục theo sát. Trong nháy mắt, ba người xuyên qua thềm đá dọc xuống dưới, thạch thất có thiết bị truyền tống trận xuất hiện. Nhìn thấy hắc bạch lượng sát truyền tống trận cỡ nhỏ, ba người cùng giống mấy người độc thánh môn lúc trước giật mình bất quá, cổ ma sau khi ánh mắt đảo qua hai cái truyền tống trận, liền nhận lại trên hắc sát truyền tống trận, lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Sao lại có hai cái truyền tống trận? Cái nào thông đến tầng thứ 8 hay là cả hai? Diệp gia lão giả thì thào nói, nhưng ánh mắt lại dừng trên bạch sắc truyền tống trận, bởi vì lúc trước, sau khi bọn người độc thánh môn sử dụng pháp trận này để truyền tống, bên trên còn lưu lại một chút linh khí giao động. Không cần chọn, cái này là được rồi. Cổ ma nhìn chằm chằm vào hắc sát truyền tống trận, thành âm có chút quái gì. Dùng truyền tống trận bên kia, như người của độc thánh môn lạ. Lão già kỳ quái vừa định hỏi cái gì, thì cổ ma đứng bên cạnh, đột nhiên khẽ vùng tay áo bào. Một chỉ có cánh tay ma đèn nhánh từ trong tay áo xuất hiện như tì chớp, động tác cực nhanh, Khiến lão già cảm thấy tiếng gió vù vù bên tai vang lên, cả đầu như bị một ma trảo lạnh lẽo chộp vào thiên lên cái. Lão giả kinh hại chỉ kịp hô lên một tiếng, bốp một tiếng như quả dư hấu bị bóp nát. Óc não và tiên huyết chạy ra lai láng, nhưng cổ ma vẫn còn chưa chịu dần tay, trong miệng cơ hồ đồng thời phùng ra một cổ ma diễm đen kịt. Nhanh như xét đánh không kịp bưng tay, đem thân thể không đầu chưa kịp ngả xuống trong khoảnh khắc, bảo vây vào trong. Từng đợt, từng đợt khói xanh trong ma diệm dần dần bốc cao. Thi thể của lão già hóa thành cho bụi. Trong hát diệm lại xuất hiện một nguyên anh được bạch cháo bảo vệ bên trong. Nguyên anh này, hai tay ôm chặt ngọc xích trắng đoạn kia, vẽ mặt thất kinh. Thất thúc, cứu mạng! Nguyên Anh vừa liều mạng, hướng vào ngọc xích rót linh lực, vừa hướng về đại đầu quá nhân, phát ra tiếng cầu cứu cực kỳ thê lương. Hắn bị hắc diễm bao vây, không thể nào thi triển thuấn di thuật. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, đại đầu quá nhân, mặt không chút thay đổi, nhìn Nguyên Anh của Diệp gia lão già đang đau khổ, dại dụa trong ma diễm, nhưng lại vẫn một vẻ thờ ơ, không quan tâm. Kết quả, quan tráo quanh thần Nguyên Anh chỉ có thể duy trì trong giây lát. Sau đó phình lên rồi tan vỡ trong ma dịểm. Sau khi hét thảm một tiếng, nguyên anh của lão giả đã bị hắc sắc ma dịểm biến thành hư vô. Đáng thương cho lão giả này, cho đến phút cuối cùng, lúc chết vẫn không thể tin tưởng rằng mình sẽ được gặp tao ngộ này trong bụng đầy oan khí mà rời bỏ thế gian. Hiện tại động thủ hay sao? Không phải nói tới tầng cuối rồi mới hạ thủ sao chứ? Rốt cuộc Đại đầu quán nhân mới lạnh lùng mở miệng, phản phất có vẻ có chút bất mạng. Vốn tưởng rằng tới tầng cuối cùng mới có thể nhìn thấy mục tiêu, nhưng ở trong này ta lại cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Tự nhiên không cần người này ở bên cạnh cho chướng mắt. Các hạ có phải là có chút hối hận hay không? Cổ ma liếc mắt nhìn quán nhân một cái, mặt không chút biểu tình nói. Một tên vàng bối mà thôi, có gì mà phải hối hận? Quán nhân trầm mặt một lát, Một lát sau, lộ ra về phức tạp nói, Đạo hữu có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Chỉ cần có thể cứu được thánh tổ phần thân, thánh tổ liền có thể giúp cho các hà thi triển bí thuật quán chú mà khí, lấy từ chất của các hà, tối thiểu có sáu bài thành năm chắc, khiến cho đạo hữu một lần nữa có thể tiến tới cảnh giới hóa thần kỳ. Cổ ma hài lòng nói, Nếu không phải đại nàng lập tức lâm đầu, Ta lại làm sao dễ dàng phản bội dịp gia để trợ giúp cho một tình yêu ma như ngươi? quả nhân hư lạnh một tiếng, ánh mắt chớp động bất định. Yêu ma, các hà nếu sau khi quán chú ma khí thành công, về sau cũng sẽ thành một thành viên của thánh tộc chúng ta. Tại thanh giới, hầu vệ của tu sĩ nhân loại chuyển hoa giống như ngươi cũng không phải là ít, có cái gì để do dự chứ? Cổ ma khóe miệng nhếch lên, không thèm mại may để ý nói. Bớt nói nhảm đi, hãy đi nhanh lên, khỏi mắt công đêm dài lắm mộng. Quả nhân tự hồ không muốn nhắc tới việc này, người vừa nhoáng lên thì đã đứng trên Hắc Sắc Truyền Tống Trận. Cổ ma thấy vậy cười lạnh một tiếng, cũng bước vài bước đứng trên Truyền Tống Trận. Quả Hắc Sắc Truyền Tống Trận được kích phát, thân hình hai người trong linh quang đã không còn thấy bóng dáng. Ngày sau đó, quả nhân cùng cổ ma bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa trong pháp trận tương đương. Bốn phía ưu quan chấp đồng không thôi, từ hồ có vẻ có chút mơ hồ, ảm đảm. Nơi này là... Quả nhân từ trong bề muội khôi phục bình thường, lập tức nhìn chung quanh, trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi. đào huynh nhìn lên không trung xem, ở trước mặt đó. Thành âm của cổ ma bên cạnh truyền đến, có hơi chút hưng phấn. Quả nhân vừa nghe lời này, vội vàng theo lời hướng lên trên nhìn, kết quả vì đó mà cả kinh. Thấy tại trời cao lưng chừng hơn trăm trường, các loại cấm chế linh quang dài đặc chấp động không thôi, mà ở tại trung tâm của mấy cái cấm chế này, một khắc ảnh huyền phù phản phất như ngọn núi tại nơi đây vẫn không nhút nhích. cả người đều bị quấn bởi những sợi thích thô đen, đồng thời bị dán vô số cấm chế phù màu sắc khác nhau. Tại phù cần còn có một gương đồng huyền phù phùng ra những cây hoàng sắc quan trụ, hợp thành một cái lồng giam cờ đại. Đem hắc ảnh nhúc kín vào bên trong. Vị quá nhân của dịp gia này, Sau khi thấy rõ hình dáng của hắc ảnh, Lại hít vào một ngùng khí lạnh, Trong lòng rất hoảng sợ. Đây không ngờ, Lại đúng là con song thủ ngần lan, Thể hình vượt qua trăm trường. Tuy rằng cả người đều là cấm chế, Nhưng bộ lồng ngần quang lấp lánh, Được tạo ra bằng bạc tinh khiết, Khiến người ta vừa thấy, Cảm thấy cử lan này thần tuấn dị thường. Giờ phút này, Hai cái đầu hình thái khác hẳn nhau kia đều nhắm nghiền hai mắt như đang đắm chìm trong giấc ngủ say, không biết có phải là tác dụng của cấm chế hay không. Đây là thánh tổ hóa thân mà người nói. Đại đầu quái nhân những mày hỏi, không sai, đây là quyền sát thánh tổ hóa thân của thanh giới chúng ta. Quyền sát thánh tổ tại thanh giới trong tất cả thánh tổ cũng đủ có thể liệt vào năm thánh tổ hàng đầu. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là hình thái chân chính của quyền sát thánh tổ, chỉ là một linh giới yêu lan, do chút phần hồn phụ thân mà thôi. Nhưng dù như vậy, cũng không phải hóa thần kỳ thu sĩ bình thường, có thể sánh bằng. Chỉ cần không có linh giới can thiệp, thì tuyệt đối là nhân giới vô định. Năm đó, quyền sát thánh tổ cũng là một trong ba thống lĩnh thánh tộc chúng ta đưa xuống nhân giới. Cổ Ma Ngạo nghễ nói, quyền sát thánh tổ, Quả nhân thị thào thấp giọng nói một câu, "Diệm huynh hộ pháp cho ta, trước tiên thi triển bí thuật cầu thông với thần hồn của thánh rồi nói sau." Cổ ma đột nhiên quay đầu nói, "Được, người cứ việc thi pháp." Đại đầu Quả nhân tự hồ hoàn toàn từ bỏ băn khoăn, nghe vậy liền đáp ứng. Cổ ma xem ra, đối với Quả nhân thập phần an tâm. Thấy Quả nhân đáp ứng, liền lập tức hai tay bấm quyết niệm chú. Một cổ ma khí đen kịt Từ trên người toát ra đem cả thân hình bao phủ vào bên trong Lập tức Một trận âm thanh gầm vang truyền ra Một ma ảnh hai đầu bốn tay Trong tiếng xương nổi lốp bốt hiện ra Ma ảnh này cao chừng mấy trường Trên thần ma cờ đại Phát tán ra sát khí ngút trời Cho dù đại đầu quá nhân sắc mặt cũng khẽ biến liên tục Lưu lại vài bước Ngày sau đó Hai miệng của cổ ma Đồng thời phát ra tiếng chú ngữ trầm thấp khó hiểu Bốn cánh tay được che kín bởi những lần phiến bóng nhoáng, đều bấm tay kết ấn niệm thần chú, trong hắc khí, phản phất hóa thành ma thần. Đại đầu quái nhân tuy rằng cẩn thận cảnh giác mọi thứ chung quanh, nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào song thủ cử lan tại không trung, nhìn chằm chằm, xem xem cái gì biến hóa hay không. Ước chừng sau khoảng thời gian uống hết một chén trà, chủ ngữ trong miệng cổ ma đột nhiên dừng lại, miệng bọng há rộng. Một đàn hắc hồng sắc tinh tuyến trực tiếp hướng không trung phùng đi. Đồng thời, bốn cánh tay cùng hướng về phía trước dường lên. Bốn đạo hắc sắc pháp quyết hòa nhập vào trong tinh huyết rồi biến mất. Đoàn huyết tinh kia nhất thời hóa thành một huyết văn cổ quái. Vừa chợt lóe đã bay vút lên đàn trên, biến mất không thấy. Ngày sau đó huyết vàng ấy lại quỷ dị hiện ra trên trán của hắc sắc lan thủ. Lập tức, linh quang trên chiếc sừng chợt lóe hắc sắc lang thủ mi mắt thoáng động đầy hai mắt rút cuộc, chậm rãi hé mở đôi chút xuất ra tự mang tróa mắt tại nơi giữa mi mắt phản phất có hai khỏa tự dương đồng thời xuất hiện khiến người không thể nhìn thẳng chút nào cổ ma và đại đầu quái nhân cũng không biết được rằng cùng lúc cờ đài hắc sắc lang thủ bị bừng tỉnh thì tại một không gian phòng bế khác ở tòa cung điện phủ cận Một ngân sắc hàm tự trên bàn thờ, hào quang chợt lóe, bộ dáng phạn phất như cũng có cái gì đã bừng tỉnh, mà ở trên không trung của ngân sắc hàm tự này, có một thủy lục mộc xích đang lơ lửng phiêu phù giữa trời, chậm rãi chuyển động không ngừng, phát ra linh quang vừa vàng đem hàm tự phía dưới bao bọc vào trong. Phạm nhân tu tiên Chương 1017, Dung Hồn Một thước trên đỉnh ngân hạp, phát ra một cái lồng màu lục quan, lình quan lẽ lên, nhất thời ngân quan tiêu thất, một lần nữa trở nên yên tĩnh dị thường. Có vẻ là cực kỳ quỷ dị. Nếu có người nào đứng gần phù cận chiếc bàn có ngân hạp mà liếc mắt nhìn qua, sẽ càng hoảng sợ. Cách trước bàn khoảng hơn 10 trường, rõ ràng thấy một cái nhân ảnh đứng nơi đó không nhút nhích. Người này mặc lam bào, đầu quấn khăn đỏ, trên mặt bích vang chớp đồng, rõ ràng là độc thánh môn, đại trưởng lão Hoa Thiên Kỳ. Chính là lúc này, Hoa Thiên Kỳ hai mắt khép hờ, thần sắc đờ đận, tai, mũi đều chảy máu, nếu không phải trước ngực, còn có chút phập phòng không ngừng, chỉ sợ ai cũng nghĩ đây chính là một cái sát chết. Mà mặt khác, ba gạ độc thánh môn trưởng lão lúc này lại không có nhìn thấy bóng dáng đâu lại không cùng hắn, đồng thời tiến vào trong điện này. Chẳng qua từ ngoài cửa điện mơ hồ truyền đến một âm thanh bạo liệt, tự hồ như có người đang bị nhốt trong một cái cấm chế. Bên kia không gian cấm chế, gần làng hai đầu, lang thủ màu đen, trong mắt tự mang biến mất không thấy. Đồng thời trong miệng truyền ra âm thanh của nữ tử, huyết diệm nguyền lai là ngươi. Lúc trước ta tự ngươi đã sớm lùi về thanh giới không nghĩ tới người cũng còn lại nhân giới này cho tới nay. Thanh âm này rất dễ nghe và êm tai, cùng với thanh âm nữ tử ngày đó vì khốn hướng chi lệ có bài tám phần giống nhau, chỉ là thiếu vài phần tình ý mà nhiều hơn vài phần ban hàng. Tham kiến đại nhân, thuộc hạ nằm đó chạy tới thì đã muộn một bước, thiếu chút nữa đã bị nhân loại đuổi giết rơi rụng mà chết. Nếu không phải những tu sĩ đó buông lấy được bí mật vị trí thông đạo tha giới, tiến vào nhân giới mà thuộc hạ đang nắm giữ, muốn chậm lại thi pháp, tiến hành sưu hồn khảo vấn thì thuộc hạ cũng vô pháp sống đến ngày nay. Cổ ma cùng kính trả lời: à, người vận khí cũng không tệ lắm, nằm đó khe hở không gian tại linh miểu viên, sau khi chúng ta tiến vào nhân giới đã sớm bị phá toái rồi, làm gì còn cái thông đạo nào?" Lăng thủ màu đen nhắc tới việc nhân ma đại chiến năm đó, Nhưng lại không có gì kích động Chỉ là gật gần, gần đầu Đây là thường cổ cử ma Mà tại thời điểm thường cổ Thiếu chút nữa đã đem thường cổ tu sĩ Diệt sát không còn Quả nhân đầu to bên cạnh Lạnh luồng nhìn cổ ma Cùng cử ma nói chuyện Thấy lang thủ màu đen Miệng phát ra âm thanh nữ tử chậm rãi nói Nhìn không ra có chút ma tính nào Trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc người nếu đã đi tới đây Hẳn là kế hoạch đã chuẩn bị tốt hết thảy rồi chứ? Tuy nhiên, ta nhắc nhở ngươi trước một câu, cứu ta đi ra ngoài cũng không phải là việc dễ dàng như ngươi đã nghĩ. Không cần phải nói, chỉ với quang mang của Đại Chu Thiên Tinh thần liên vậy khốn ta, dù là lấy tu vi hiện tại của ngươi cũng khó mà phá giải. Vật ấy chính là bảo vật theo linh giới lưu truyền cho tới nay, chuyện môn nhằm vào thánh tộc chúng ta mà đối phó. Lang thủ màu đen cúi đầu nhìn thoáng qua vô số xiềng xích màu đen trên người, nhàn nhạt nói: Thánh tổ yên tâm, thuộc hạ nếu đã tới nơi đây, tất nhiên sớm đã có chuẩn bị chu toàn. Lần này tới đây, chẳng những có dịp gia đạo hữu ra tay tương chờ, ngoài ra ta còn sưu tầm tới một số kiện ma khí có thể phá vỡ xích này. Cổ ma bộ dáng có vẻ tự tin, ngươi lại có ma khí trợ giúp, xem ra để đánh rơi đại chu thiên tinh thần liên này cũng có vài phần thành công. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, ta cũng không thể để cho ngươi lập tức thị pháp." làng Thủ màu Đen lắc đầu nói. "Vì sao lại như vậy?" Lần này hai đầu bốn tay cổ ma cảm thấy ngạc nhiên, trong mắt tự hồng quang mang chấp động không thôi. Diệp gia Quán Nhân cũng một trận ngạc nhiên. "Rất đơn giản, tinh thần liên này cũng không phải là nhóm cấm chế lợi hại nhất vậy khống ta. người nhìn xem, Hiện giờ chúng ta đang đứng ở chỗ nào? Làng thủ màu đen, khẽ thở dài. Chúng ta đang đứng ở chỗ nào? Cổ ma cùng quá nhân đầu to, không khỏi đồng thời hướng dưới chân nhìn xuống, trừ bỏ cái truyền tống trần màu đen kia khi mới tiến vào, nào còn có cái gì khác chứ? Điều này khiến cả hai đều mơ hồ không hiểu tại sao. Các người nghĩ rằng cái không gian này có thể tùy ý ra vào hay sao? Đây chẳng qua là do một kiện thông thiên lên bảo Dựa vào uy năng của nó Làm phép mở ra Đem cách ly khu vực tầng thứ 8 mà thôi Chỉ cần các ngươi hơi có chút di động Bảo vật này sẽ lập tức phát động Đem bọn ngươi truyền tới nơi này Sau khi tiến vào nơi đây Việc thoát ra cũng không phải là chuyện dễ dàng Khủng hộ ta bị nhốt trong này nhiều năm như vậy Nguyên nhân chủ yếu Cũng không phải do mấy cái ngoại lực này Phiền toán lớn nhất Lại là tại trên thân thể đầy đủ này của Ngân Nguyệt Yêu lang. Làng thủ màu đen quay đầu lướt nhìn làng thủ màu bạc Vẫn còn đang ngủ say bên cạnh thân thể Trong mắt rút cuộc hiện lên một tiếng ngưng trọng Cổ ma cùng quả nhân đầu to Cũng không phải là người bình thường Vừa nghe xong đều cùng nhìn về phía bất đồng với làng thủ màu đen Là một lang thủ màu bạc Đều có chút giật mình Thẩm đoán lai lịch cái đầu này Nằm đó không phải nguyên thần của Ngân Nguyệt Lan yêu này Đã bị thánh tổ cắn nút sao Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khác Cổ ma trần chừ hỏi <cười> Nằm đó người cho là ta làm như thế nào Mà thất thủ bị bắt Còn không phải là do yêu Lan này Bị ta phụ thân đã động tay động chân Nó lại có đồng thời hai cái chủ thể nguyên thần Cái nguyên thần bị ta đánh trọng thương Lúc ấy ly thể bỏ chạy làm cha ta cứ tưởng là sau này bình yên vô sự, không ngờ nguyên thần thứ hai không biết thi triển cái bí thuật gì, ẩn giấu một nơi nào đó trong cơ thể. đợi tới khi ta đang cùng cô Ngô Tam Lão đánh nhau đến lúc khẩn yếu quan đầu, lại được nhiên phản kích, ta mới rơi vào kết cục bị phong ấn nhiều năm như vậy chứ. Làng thủ màu đen hiện lên một tia giận dữ nói: Hai cái chủ thể nguyên thần, chẳng lẽ là nhất thể hai hồn hiếm thấy sao? Quả nhận đầu to nghe như vậy, không khỏi thất thành kêu lên. Người cũng biết không ít, còn ngân lan này đích xác là có được hai cái tinh hồn hoàn chỉnh, nguyên bản chính là chỉ có một cái lan thủ, nhưng ngày sau khi lan hồn thứ hai vừa hiện, thì lan thủ thứ hai cũng lập tức hiện ra. Làng thủ này cùng với ta tranh đạt quyền không chế của thân thể này mà không biết làng yêu này tu luyện công pháp quỷ gì gì khi ta chiếm được thân thể này với thời gian dài như vậy nhưng lại không thể tra ra được trong đó có gì kỳ quán làng thủ màu đen lẩm bậm nói từ hồ vẫn có thể có sự khó hiểu rất lớn hiện giờ tình hồn của làng yêu kia vẫn còn tồn tại sao đương nhiên là còn tồn tại rồi sau khi bị những nhân loại tu sĩ bắt Ta mới biết được con Ngân Nguyệt Lan yêu này lại là sủng phi của một trong linh giới bảy đại yêu vương thiên khuê thần Lan, cũng là một trong những chân thân ít ỏi của linh giới phụ xuống nhân giới này. tại lúc ấy có thể dễ dàng chiếm được thân thể lang yêu này, cũng là bởi vì khi đó yêu lang này vừa mới phụ xuống nhân giới, vẫn còn đang trong tình trạng nguyên khí tổn thương. Nếu không, lấy tù vị tại thời kỳ toàn thành của Ngân lang này, với chuyện một tia phân hồn của ta cũng không nhất định dễ dàng đắc thụ. Tuy nhiên, chuyện ngân lang này một thể hai hồn đúng thật làm cho ta ngoài ý muốn, khiến ta phải ăn đau khổ không nhỏ. Tuy nhiên, khi đó ta chiếm cứ được thân thể này cũng được vài năm, hơn phân nửa thân thể cũng đã bị ta ma hóa thành công. Cho dù ta bị bắt, mặc cho bọn chúng xử trí, những nhân loại tu sĩ đó cũng không thể bức ta ra khỏi thân thể này. Cũng không dám mạo muội động thủ đem ta, cùng thân thể này động loạt hủy diệt, đành phải tạm thời, đem ta phong ấn trong trấn mà tháp. Làng thủ màu đen từ từ kể lại chuyện cũ. Cổ ma cùng quái nhân đầu to, nghe xong thường cổ bí văn này, không khỏi ngợn ngơ. Nói như vậy, làng hồn thứ hai kia, hiện giờ đang ở trong thân thể này. Cổ ma cười khổ một tiếng, bốn con mắt cự đại, đồng thời mở to, hướng về phía làng thủ màu bạc. Hiện tại thì không có gì, tuy sau một hồi nữa nàng cũng sẽ tỉnh lại, lại nói các ngươi cũng coi như là gặp may, như thế nào vào đây lại đúng lúc ta tỉnh lại. Làng thủ màu đen nhẹ nhàng cười duyên một tiếng. Thánh tổ đại nhân, nói như vậy là cái ý gì? Cổ ma trong tâm, cảm thấy rùng mình. Rất đơn giản, lúc trước cổ tu dùng hắc kỳ, đem biến nơi này thành một chỗ không có linh khí, rồi đem ta phong ấn nơi đây. Cô ý đem nguyên thần thứ hai của lang yêu kia rút ra. Mặt khác, không tiếc khí lực mạnh mẽ, kiến tạo một tòa cung điện linh khí sung túc, đem nó an trí bên trong. Kể từ đó, tinh hồn thứ hai của vị sùng phi yêu vương này bắt đầu cơ hồ cách một khoảng thời gian ngắn, lại phản hồi về cơ thể cùng ta, tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Một khi chống đỡ không được, liền lập tức trở về chỗ cung điện an trí kia. Một lần nữa khôi phục lại nguyên khí bị hao tổn. Mà ta bởi vì bị phong ấn duyên cớ, chỉ có thể dựa vào ma khí trong thân thể, để đối kháng với hành động của nàng này. Dưới nhiều năm như vậy, không bao lâu ta rơi vào thế hạ phong, bởi vì không muốn buộc thoát ly ra khỏi thân thể này. Ta bất đắc dĩ, phải sử dụng phương pháp dung hồn để đối kháng nàng. Làng thủ màu đen, bình tĩnh dị thường nói. Cái gì, dung hồn, người đã muốn. Cổ ma bốn mắt trợn lên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong lúc nhất thời cũng quên cả kính ngữ. Đúng vậy, ta liền cùng lang hợp hai làm một, hóa thành một cái tân hồn, hơn nửa coi thần thức của nàng là chính, của ta làm phụ. Tuy nhiên, ngay từ đầu dung hợp tân hồn, chẳng những không ổn định, hơn nữa lúc trước khi mới nhìn thấy tân hồn, nhân loại của tu sĩ cũng đã biết tình hình của ta và nàng dung hợp, càng bạn là không thừa nhận thân phận nàng, vì vậy cũng không có gợi bỏ phong ấn thả nàng ra ngoài. Nhưng căn cứ vào thân phận đặc thù của nàng cũng không dám dễ dàng gia hại nàng. Vì vậy đối với cô Ngô Sơn, rõ ràng không thèm để ý, hoàn toàn đem toàn bộ cả quảng núi này cấm chế. Từ đó hai cái tinh hồn của ta và nàng lại rơi vào tranh đấu. Trong tình trạng dung hợp quỷ dị, thẳng tới hơn vàng năm, một lần nữa dung hợp mới hoàn toàn ổn định và đạt tới trạng thái dung hợp hoàng mỹ. Nhưng mấy ngày trước đây, Tân hồn vì đem một gã hóa thần tu sĩ Lén trộm tới đây, Kéo vào trong huyện dự thiên tượng, Làm cho thần thức bị tổn hao nhiều. Tinh thần của ta và lang yêu kia Lại một lần nữa phân liệt mà ra. Phòng chừng đây cũng là lần cuối cùng Phân liệt lì khai. Chờ cho tới khi lang hồn thứ hai kia, Tại cái nơi linh khí dư thừa ngủ say, Sau khi tỉnh dậy, Sẽ lại một lần nữa dung hợp thành một thể. lang thủ màu đen, Kể chút sự tình cho tới đây, Thủy Chung vẫn duy trì một khẩu khí là nhạt, mà cổ ma cùng quái nhân đầu to, nghe vậy thì trợn mắt há mồm. Thánh tổ đại sư, sau khi dùng hợp với làng yêu thành tân hồn, vẫn còn là một thành viên của thánh tộc chúng ta. Cổ ma sau nửa ngày sừng sốt, cười khổ một tiếng nói. Ngươi cứ nói đi. Làng thủ màu đen lơ định hỏi lại một câu. Cổ ma nghe xong. Cũng chỉ có thể không nói gì mà chống đỡ. Nếu nói cho chúng ta cẩn thận như vậy, hẳn là ngài có biện pháp nào đó để ngăn cản việc này. Có lời gì, các hạ có thể nói thẳng cho chúng ta là được rồi. Quả nhầm đầu to, sau một lúc cần nhắc, đột nhiên nói như vậy. À, lại nói tiếc, ta còn không có hỏi ngươi. Người thân là nhân loại, nhưng như thế nào lại ra tay tương trợ huyết diện hẳn là có mùa đồ gì đó. Ta xem thân thể của ngươi, sở hữu sinh khí cũng không còn nhiều. Chắc đại nạn không lâu sẽ tới. Ngươi làm như vậy, là muốn cho bạn thánh tổ vị ngươi mà quan chú ma khí sao? Làng thủ màu đen trong mắt tự mang chớp động, thầm ý hỏi lại một câu sâu sắc. Ngươi đã sớm nhìn ra, bạn nhân cũng không có gì phải dâu giếm. Dịp mộ tình quyền vĩnh viện đi theo ma đạo, cũng tuyệt không muốn như vậy tỏa hóa mà chết. Nếu mà như vậy, Ta đây gần ngàn năm vất và khổ tu, cùng với vô lần vào sinh ra tự, đều là vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì sinh ra từ các bụi, lại trở về với các bụi hay sao? Nói chuyện cho tới bây giờ, quả nhận đầu to, cũng không có một chút che dâu y tứ, sắc mặt cũng mơ hồ hiện ra về dự tờn. Chương 1018 Gặp lại Nguyên Quang lời này thật thẳng thắng, không có gì quan co. người có thể giúp bạn thánh tổ từ nơi này thoát khốn mà ra. bạn thân ta cũng có thể thi triển quán ma nhập thể giúp ngươi. trước tiên ta cũng không cần đan dối ngươi. lấy tình hình thân thể hiện tại của ngươi, sau khi nhập ma nhiều lắm, cũng chỉ có nửa phần cơ hội làm cho ngươi tiến giai. tuy nhiên, thánh tộc chúng ta vốn thọ nguyên bực xa nhân loại, cho dù không có tiến giai thành công, sau khi quán ma thoa nguyên đồng dạng cũng có thể tăng lên không ít người vẫn có thể tiếp tục tu luyện tiến dài lên hóa thần kỳ. làng thủ màu đen ánh mắt đảo qua trên người quả nhân đầu to thần sắc như thường nói một nửa. cho dù chỉ có một phần mười nghiệp mộ cũng sẽ mạo hiểm thử một phen như thế nào có thể giúp người thoát khốn cứ nói ra đi. quả nhân đầu to cuồng tiếng một tiếng không chút do dự nói tốt. Bạn thánh tổ liền đi thẳng vào vấn đề, dùng hồn tới giai đoạn hiện giờ, chỉ cần lan hồn vào tới trong thân thể, căn bản thi pháp cũng không tác dụng, ta liền không thể kháng cự cùng nàng dùng hợp thành một thể. Phương pháp duy nhất có thể ngăn cản cũng chỉ có cách là tại địa phương mà Ngân Nguyệt Lan Hồn đang ngủ say, giết chết Lan Hồn, mà năm đó cùng Ngô Tam Lão đã tự tay bố trí diệt tuyệt đài trần. Trận này dùng 81 khẩu tru ma đao hợp thành. Nếu mà người nào thân mang ma khí tới gần đó, sẽ bị toàn bộ đao này kết hợp thành một trận pháp đầy uy lực, chém thành thịt nát Huyết diễm thì không thể phá giải được trận này. Tà xem, đạo hữu tu luyện công pháp, tuy rằng không phải là pháp môn của chính phái, nhưng cũng không phải là tà đạo ma công. Việc tiêu diệt lan hồn cũng chỉ có thể giao cho đạo hữu. Chỉ cần hoàn thành việc này, việc quán ma, Cứ giao cho trên người bạn thánh tội là được rồi. Làng thủ màu đen, thành âm rõ ràng vẫn như lúc trước, nhưng khi tới tai quái nhân đầu to, lại tràn ngập vô tận hấp dẫn, làm cho hắn ngóng nhìn lên cử lan, sắc mặt hiện lên vẻ kiên định. Làng hồn kia ở địa phương nào? Một lát sau, vị dịp gia quái nhân này cắn răng một cái nói, một chút ý tứ cò kè mặt cả cũng không có. Dịp đào hữu, quả nhiên là người thông minh. Các người khi truyền tống vào nơi này chắc chắn đã thấy hai cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận còn lại chính là đi thâm tới cung điện an trí làng hồn kia. Làng thủ màu đen thì quán nhân không hề do dự tính toán, trong mắt lộ ra một tia hân thượng, cũng nói Theo người lời người nói nếu là cái truyền tống trận kia thì trong tổng môn của ta cũng đã có người đi trước vào trong đó rồi với thời gian cũng không có ngắn giải quyết cũng có chút khó khăn Tuy nhiên nếu âm thầm ra tay Đối phó với bọn họ cũng là chuyện dễ dàng. ta đây liền nhanh chóng đuổi theo, giết chết làng hồn kia. Quán nhân đầy thào vài tiếng, sau đó hai tay bắt quyết niệm thần chú. Truyền tống trận dưới chân, linh quan chấp động, nhưng lại thực sự truyền tống đi ra. Nhất thời, phù cận truyền tống trận, chỉ còn lại một ma, một lang. Vừa rồi có nhân loại tu sĩ nơi đây, cũng không tiện hỏi thêm người một điều gì. Hiện tại, Ngươi có thể nói cho ta biết, sư tầm được những món ma khí nào? Sau khi thân hình quá nhân biến mất, lang thủ màu đen ánh mắt chợt trầm xuống, một cổ hơi thở dài đặc chợt phát ra, xoắn xích trên người trong phước chốc phát ra một trận tiếng động, đồng thời thải ra một số đạo OH tử mang, không một chút do dự đâm vào trong cơ thể cử lang. Nhưng lang thủ màu đen thần sắc lại không một chút thay đổi, bộ dáng nhìn như không thấy. Khởi bẩm thánh tổ, đã tìm được 5 món ma khí mà lúc trước tột nhân di lưu lại nhân giới. Cổ ma nhất thời khom lưng, càng thêm cung kính trả lời. năm kiện ma khí cũng có thể miễn cưỡng đủ dùng, lập tức bố trí đi. Tuy rằng hiện tại ta chỉ có thể không chế một nửa pháp lực của thân thể này, nhưng chỉ để dạy dù thoát khốn cũng đủ để đánh tan cơm chế của hắc phong kỳ, cho dù nó là thông thiên linh bạo. Nếu không có chủ nhân chủ trì mà nói thì cũng chỉ là một vật chết mà thôi." Lăng thủ màu đen âm trầm nói. Cổ ma vừa nghe xong lời này, không một chút do dự, bốn bàn tay hư không vùng lên, đồng thời hắc mang chợt lóe trên bốn bàn tay đều xuất hiện một kiện hắc ma khí, một cây kính màu đen, một muội huyết sắc lạnh tiễn, một đóa ngọc liên cùng với một chiếc nhẫn màu xám trắng, mà một cái đầu cổ ma mở miệng trực tiếp phun ra. Một cái bình nhỏ màu đen Năm kiện ma khí vừa hiện ra Lập tức liền xoay tròn Trên đỉnh đầu cổ ma Chuyển động không ngừng Chiếc đầu cổ ma còn lại Sau một tiếng thét dài Thì cả người hắc quan chợt hiện Năm kiện ma khí chấn động Trực tiếp hướng phía trên cử lan bay tới Bà cầm chế trên không trung Lập tức như cảm ứng được điều gì Đồng thời linh quan đài phóng Các màu quan mang chấp động không ngừng Toàn bộ không gian trong nháy mắt đều như sống lại. Hằng lập tự nhiên cũng không biết, có một con thường cổ cờ ma sẽ từ trong trấn mà thắt đang giả dù thoát khốn mà ra. Hằng lúc này đứng trước cửa của cung ngôi điện, đang nhìn tình hình phía bên trong, trên mặt hiện lên biểu tình cổ quái, bất cực nguyên quang. Thứ này như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Hàng Lập thì thào nói, ánh mắt nhìn khắp nơi, thấy phía trước dạy đặt ngần sát Quang Ti đang lường lờ phía trước. Tiếp tục nhìn kỹ thì thấy mấy cái này chính xác, đã gặp qua trong trị ma cốc không có sai biệt. Tuy nhiên lúc này, Quang ty không phải từ trên các tảng đá pháp ra, mà từ hơn trăm cái cột ở trong đại điện phùng ra, đem tất cả đại điện bao phủ bên trong. Càng bạn là không thấy rõ đằng trong đại điện rốt cuộc có cái gì. Đúng lúc này đằng sau hàng lập, bỗng nhiên truyền tới một tiếng cuồng tiếu, tự hồ từ phía xa truyền tới, mang vẽ cực kỳ càng rỡ. Hàng đạo hữu không biết là người tính toán chủ động nhảy vào bắt cực nguyên quan, hay là tính toán chờ ta một lát tới, để ta dùng pháp bảo tiện ngươi một đoạn đường. Nghe thanh âm này, đúng là thanh âm của kiền lão ma. Hàng lập đôi mày nhíu lại, quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy xuyên thấu của cửa đại điện, mơ hồ thấy nguyên tại hai hàng kim tự linh mộc, chỉ còn lại hơn 10 cây. đám người càng lão ma, cùng nhóm yêu vật gần sĩ già xoa cùng sắp sửa đuổi tới trước cửa đại điện. bọn họ một bên vẫn đang dùng bảo vật công kích các cây đại thủ cuối cùng, một bên vẫn chú ý tới hàng lập đằng sau cửa điện. mỗi đám một người đều thể hiện thần sắc khác nhau, trừ bỏ các yêu vật. Đã biết sự tồn tại của bác cực nguyên quan ngay từ đầu. Còn những người khác đều là những kẻ kinh nghiệm phong phú. Cơ hồ xa xa, nhìn thấy tình hình trong thạch điện, lập tức đều nhận ra bác cực nguyên quan. Kết quả tự nhiên, phần lớn là vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì bác cực nguyên quan, chắn đường. hàng Lộc không thể nào đi trước một bước, tiến vào trong điện đoạt bảo. Lo chính là vì bọn họ tự hồ cũng không thể xuyên qua bác cực nguyên quan đột ngột xuất hiện này. Và làm như thế nào để nhanh chóng vượt qua cấm chế này để mà đoạt bảo? Đúng là một việc làm, làm cho người ta đau đầu. Nhưng chính là nghe thanh âm cuồng tiếu của Kiền Lão Ma, mơ hồ nhận ra Lão không thèm để ý tới việc đó chút nào. bất cực nguyên quan này đối với những tu sĩ không có sự chuẩn bị trước mà nói, tiến vào bên trong, chỉ có con đường chết. Khó trách Kiền Lão Ma lại có bộ dáng vui sướng trước tai họa của người khác như vậy. Hàng Lập hư lạnh một tiếng. Quay đầu lại, tay bộ lên túi trữ vật bên hơn. nhất thời một chiếc nhận màu đen từ trong túi bắn ra. Ngày sau đó xoay quanh một cái, rồi đón gió cuồng tăng, hỏa thành một chiếc nhận có đường kính hơn một trường, lượn lờ phía trên đỉnh đầu hắn. Trên chiếc nhận có các ký hiệu chấp đồng, từ hồ có chức bất phàm, đúng là một cái nhận trong lượng nghi hoàng. Hàng lập thòng dông, hướng chiếc nhận lớn, điểm một chỉ, nhất thời chiếc nhận đón đầu hắn chụp xuống đồng thời trên tay hắn bắn nhành ra một đạo pháp quyết bắn vào phía trên mặt nhận tiếp theo một cái quan tráo màu đen hiện ra đem hàng lập bao kín bảo hộ vào bên trong vừa thế cảnh này tiếng cuồng tiếng của kiện lão ma lập tức đình chỉ hơn nữa các yêu vật và các tu sĩ khác đồng thời ngợn ngơ trên mặt hiện ra thần sắc khó có thể tin chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp sồng qua bất cực nguyên quang mọi người không bằng nhau. Mà đồng thời đều kỷ niệm này trong đầu, liền nhanh chóng thúc giục pháp quyết, điều khiển pháp bảo công kích Kim Từ lên Mộc, không một chút chậm trễ. Kết quả, bọn họ sau đó nhìn thấy một màn. Sau khi quang trắng màu đen trên đỉnh đầu hiện ra, thân hình hàng lập liền nhoán lên một cái, xông vào phía trước dài đặt ngần sát quang ti. Một màn quỷ dị xuất hiện, khi tất cả các quang ti nhất thời băng tới, vừa chạm vào màn hào quang. Nhất thời đều quỷ dị rẽ sang một bên, tự động tránh hàng lập. Lần này tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn nhau. Mà thân hình hàng lập nhanh chóng bị bắt cực nguyên quan che phụ vào trong, ẩn vào trong đó không thể bóng dáng. Máu, động thủ nhanh hơn một chút, không thể để cho tên tiểu tử này thật sự đoạt được bảo vật. Ngân sĩ giả xoa từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, trong miệng quát lên một tiếng chói tay, gương mặt trở nên dữ tợn. Cho dù động tác có màu hơn thì có tác dụng gì, khi mà không chống đỡ được bắt cực nguyên quan kia? Các thiên hào khuôn mặt xanh mét nói, Hừ, Bắt cực nguyên quan có thể làm khó đối với người khác, nhưng muốn ngăn cản lão phu cũng chỉ là việc nằm mơ. Kiền lão ma hư lạnh một tiếng, thanh âm phát ra vẻ cực kỳ băng hàng, lập tức ngụ tự đồng tầm ma biến thành bạch sắc cự ảnh, đột nhiên và người một cái không thèm để ý tới Kim Tử Linh Mộc còn lại, mà trực tiếp hướng cửa điện bắn nhanh đi. Đại trưởng lão, ngươi! đám người các thiên hào cả kinh, không khỏi kinh hô một tiếng. Kết quả, bạch sắc cự ảnh, khi vừa tiến vào phạm vi tự trường của Kim Tử Linh Mộc, nhất thời, một cổ cự lực lập tức đè ép xuống, lập tức đem bạch ảnh lôi xuống mặt đất, làm cho nửa bước khó đi. Một tiếng đống to như tiếng sấm, Từ trong bạch sắc nhân ảnh truyền ra, lập tức bạch quang ảnh quang mang thu lại, một đào huyết ảnh giống như vô hình từ trong bóng trắng bắn ra, nháy mắt đã bay cao ra hơn 10 trường, sau đó là bị cử lực lôi xuống mặt đất. Nhưng thân hình huyết ảnh lại khẽ rùng lên, hướng đại điện bước đi từng bước, giống như một người bình thường nhàn nhã đi bộ. Một màn này xảy ra, tự nhiên làm cho những người nơi đó cùng đám yêu thú một trận kinh ngạc. Chuyện cho tới lúc này thì cũng chỉ có thể trông cậy vào thần thông của khuê đạo hữu, nhanh động thủ đi, chúng ta không thể chờ đợi thêm, mấy thứ kia quyết không thể để rơi vào trong tay người khác. Ngân sĩ già xoa không hề trì hoãn, liền vùng tay, thần sắc rất âm trầm, truyền âm nói với sứ phụ. Sứ phụ nhân cũng ngân trọng gợt đầu, lập tức toàn thân bạch quan chớp động, thân hình bỗng nhiên hướng mặt đất, lăn vòng một cái. Sau đó hào quang trở nên cho mắt, một con cự quy có hai màu trắng đen xen lẫn vào nhau liền hiện ra, trực tiếp hướng về phía trước bò đi. Yêu vật đã hiện nguyên hình yêu thể của nó, đồng thời sư cầm thú cùng ngân xí già xoa đều phi thân lên trên mai của nó rồi ngồi xuống. Lúc này cử quy cũng đồng dạng tiến vào trong phạm vi từ trường của kim tự linh Mộc. Kết quả, sự cầm thú cùng ngân xí già xoa, thân hình nhoáng lên một cái, ở trên lưng cử quy, đau khổ chống đỡ cử lực, cả thân thể không thể nào nhúc nhích. Nhưng cự quy lúc này, toàn thân lại xuất hiện hát bạch lượng sát quang mang, kỳ lạ, không ngừng chấp động, từ từ bò về phía trước mà không dừng lại, giống như không chịu một chút ảnh hưởng nào của cử lực. Tuy nhiên, cũng không phải là không có chút ảnh hưởng nào. Chẳng qua khi tam yêu, Đồng thời tiến vào phạm vi ảnh hưởng của cử lực, đột nhiên ở chung quanh Tam Yêu chợt hiện ra một đám kim sắc phù văn trông rất quỷ dị. Phù văn này giống như một bàn tay vô hình bay nhanh tới Tam Yêu rồi nhập vào trong cơ thể chúng. Tam Yêu mặc dù quan mang hồ thể rất chói mắt nhưng lại không có một chút nào tác dụng ngăn cản các phù văn nhập vào trong cơ thể. Sau khi phù văn nhập vào trong thân thể, thì cử quy lại không xảy ra chuyện gì ảnh hưởng, nhưng Ngân Sĩ già xoa cùng sư cầm thú, sắc mặt liền lập tức trông rất uể oải, dường như chịu một cấm chế lợi hại nào đó. Tuy nhiên, cũng còn may mắn là năng lượng của kim từ kim mộc ảnh hưởng trong phạm vi cũng không cân lớn lắm. Cơ hồ cử quy chỉ mất một lát, liền đưa cả ba người thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Nhị Yêu lập tức thở phào một cái, Thần tình lập tức khôi phục lại hơn phần nữa. Chương 1019 Đánh Lén Sau khi nhị yêu từ trên lưng cử quy bước xuống, lập tức trên người cử quy lên quang một lần nữa chớp động, liền biến trở lại thành sứ phụ nhân. Nhưng sắc mặt của sứ phụ nhân lúc này thoạt nhìn trong tái nhật dị thường. Từ hồ vừa rồi thông qua cử lực của kim tử trọng quang hào tổ nguyên khí cũng không ít tam yêu cũng không chút nào có ý định dừng lại thân hình liền chớp đồng hướng vào bên trong đại điện vọt tới lúc này kiền lão ma đã biến thành huyết ảnh sớm đi trước một bước phi đồn vào bên trong tam yêu cũng vừa nhìn thấy vô số ngân tỷ xuyên thủng qua huyết ảnh đem huyết ảnh phá tan thành hàng trăm mảnh Nhưng quanh thân huyết ảnh Đồng thời bộc phát ra các ti huyết quang cho mắt Thân thể đang bị tổn hại Không ngờ Lại được tu bộ không ngừng Dưới tình hình như vậy Huyết ảnh do kiền lão ma biến thành Cũng không có đền trệ, Trong nháy mắt nhập vào trong bắc cực nguyên quang Không thấy tông tích Nhìn thế cảnh này tam yêu Cũng không chút trị hoạn Giống như đã sớm thông qua thương lượng đôi sách Sự cầm thú thân mình nhoán lên Đứng phía trước Đồng thời miệng như cái chậu máu há to ra Từ trong miệng vô thành vô tức, phùng ra một cổ kim sắc âm ba. Những nơi nào nó đi qua, tất cả ngân kỳ trong nháy mắt bị đứt thành từng đoàn. Theo sát đằng sau, ngân xí già xoa, sử dụng đôi cánh dùng sức quạt một cái. Một cổ thanh sắc kình phong từ trong cánh tuôn ra, phối hợp với kim sát âm ba, lập tức đem các đoạn ngân ti bị đứt đoạn thổi bay đi. Vì vậy, dưới hai loại thần thông không ngừng càng quét, một khoảng đất trống rốt cuộc cũng hiện ra. Tạm yêu nhân cơ hội này đều xông vào trong, sau đó chậm rãi hướng sơ vào trong đại điện mà đi. Bên ngoài cô Ngô Điện, Lâm Ngân Bình, Ngọc Dung trông rất khó coi, vẻ mặt này chỉ hiện lên trong nháy mắt, sau đó lại tiếp tục công phá các cây đại thù còn lại. Hiện tại cũng chỉ còn có bọn nàng cùng với nhóm người các thiên hào. Hàm răng nàng cắn chặt, đôi mày nhíu lại, quay đầu hướng thanh niên họ từ. Tự huynh chúng ta, thánh nữ không cần nóng lòng, chúng ta chủ yếu là bị tên tiểu tử họ hàng kia, này bảo vật trong điện không lấy được cũng không sao, hủng hộ nhiều người như vậy cùng đi vào, bảo vật kia nào có thể nào dễ dàng mà độc chiếm, chúng ta trước tiên phải hủy diệt những cây đại thụ này, sau đó canh giữ bên ngoài cửa điện là được rồi. Thành niên họ từ sử dụng một thanh phi kiếm được chế bằng ngọc, đang không ngừng oanh kết một cây đại thụ thờ ở nói. Ê, lời này của tử huynh thật là có lý, cho dù những người khác có đoạt được bảo vật, cuối cùng cũng phải từ cửa điện này mà đi ra. Ta tuy rằng không thể tiến vào trong bắc cực nguyên quan, nhưng khi đứng chờ ở nơi này, những người trong đó muốn dễ dàng rời đi, cũng phải hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không. Các thiên hào vỗ tay cười ha ha nói. Lâm Ngân Bình nhìn vào ngân sắc quan ti phía trong đại điện dò xét, hơi cẩn nhắc một chút. Liền bình tĩnh gật đầu. Mặt khác, hai gã hát sam lão già nghe lời bàn như vậy, cũng hiểu được có chút đạo lý, tầm tư lo được lo mất, cũng giảm đi không ít. Đồng dạng, cũng thành thành thật thật, tiếp tục công kích cây đại thụ. Trong nháy mắt, huỳnh, một tiếng truyền ra, một cây đại thụ đường kính hơn mười trường, dưới sự công kích của những người này đổ xuống. Cùng thời gian này, Hạng Lập đứng bên sâu trong cô ngồi điện, thở dài một hơi quay đầu liếc mắt nhìn về đằng sau, giải đặt ngần sát quan ty. Năm đó, cổ tu thật đúng là già hoàng. ở trong bắc cực nguyên quan, còn cố ý bố trí thêm một cái ảo trần, nếu như ta không có mình thanh linh nhãn, sợ là gặp chút viện toái rồi. Hàng Lập nói thì thạo một câu, mới quay đầu hướng phía trước quan sát. Hiện tại vị trí của hắn, ở đằng sau cô ngồi điện, diện tích cũng không quá lớn, nhưng ở đối diện trước mặt hắn, Lại có hai hàng ghế giữa bằng gỗ, giống như một cái nghị sự đường. Mà ở cuối cùng có một chiếc ghế giữa màu vàng, đặt ở chính giữa. Bên cạnh chiếc ghế lại có một chiếc bàn án lục sắc, cao tầm một trường. Chiếc ghế tự thật sự không có gì đáng nói. Nó cũng chỉ được điều khắc bằng kim tiên linh mộc bình thường mà thành. Nhưng bàn án lại là vật thể lục sắc, toàn thân tạng ra một linh khí nhàn nhạt, nhạt. Vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Hướng chi, hiện giờ nó lại nằm trong một tầng lục sắc quan tráo, nhìn xuyên qua hào quang là có thể mơ hồ nhìn thấy, trên mặt bàn lại đặt mấy dạng đồ vật, đây chính là bảo vật của cô Ngô Điện. Hàng lập đôi lông mày khẽ nhíu, lướt nhìn sang hai bên, thấy đều trống rộng, cũng không có gì đáng để chú ý. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lại nhìn trở lại phía trước, hướng mắt nhìn lên phía trên chiếc ghế rồi dừng ánh mắt trên đó chính là đằng sau chiếc ghế dự màu vàng là một vách đá, nhưng trên đó lại có vẻ một bức tả ba người đang ngắm trăng. Một tăng, một đào, một nho, ba người bóng người mơ hồ đứng trong một rừng trúc, đều ngóng lên vầng trăng tròn mang một bộ dáng như có một tâm sự. Bởi vì bức họa đồ này chỉ lớn khoảng một thước, bức ảnh có chút ố vàng, nét vẽ hơi có chút mờ, nhưng lại không có liên quan, cho nên ngay từ đầu Hàng lập cũng không chú ý tới nó Nhưng hiện giờ Hai mắt hắn nhèo lại Nhìn chầm chạp vào hỏa đồ không nhúc nhích, Tinh thần trở nên tập trung Một lát sau Hàng lập mới cúi đầu Mặt mang về trầm ngâm Vừa rồi nhìn trên bức tranh này Vẫn chưa thấy cái gì dị thường Thần thức sau khi đào qua Cũng chỉ thấy bức hỏa này rất là bình thường Nhưng trong lòng hắn Vẫn mơ hồ cảm thấy bức hỏa này Có chút cổ quái Một vật phàm tục như vậy Tại sao là có thể đặt tại địa phương này? Sắc mặt âm trầm bất định, bỗng nhiên hàng lập mặt hiện lên vẻ kiên quyết. Đơn trượng vùng lên, một đạo kim quang dài hơn một trượng, bắn nhanh mà ra. Ngay sau đó, liền hùng hăng chém lên bức tranh. kiếm quang lập tức bạo liệt mở ra. Dưới kim mang chấp động, bức tam nhân vọng nguyệt đồ bị chém nát thành nhiều mạnh, từ trên không trung rơi xuống. Nhìn thế cảnh này, hàng lập có chút ngợn ra. Chẳng lẽ thật sự ta có chút đa tâm rồi? Hàng lập trong lòng có chút buồn bực. Tuy nhiên, nếu đã muốn làm như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không có gì hối hận. Lập tức, hàng lập tay áo đơn giản phất lên một cái, một hỏa cầu bằng nắm tay từ trong người hiện ra, hít vào một hơi, dùng thần thức mang hỏa cầu này bắn ra, chuẩn bị đem mạnh các mạnh vùng của bức tranh đốt sạch sẽ. Nhưng, ngay tại lúc này, trong đầu hàng lập, truyền tới một tiếng hét kinh hãi của Ngân Nguyệt vang lên. Chủ nhân, cẩn thận! Hàng lập cả kinh, tuy rằng thần thức không có cảm ứng được gì dị thường, nhưng thân thể lập tức không do dự, trở nên mơ hồ. Trong phút chốc, biến ảo thành bảy tám cái hư ảnh giống nhau như đúc hiện ra, nhất thời không phân biệt đâu là chân thân của hắn. Mà cơ hồ cùng lúc đó, đằng sau hàng lập, hơn một trượng tại một tảng đá nằm phía dưới đất, bạo liệt mở ra ở trong đá vụn linh quang chợt chớp động, vài đạo hư ảnh đã bị kìm ngân thứ từ đằng sau lưng xuyên thủng qua, chỉ còn một đạo nhân ảnh trên người lại truyền đến một tiếng keng giòn tan. Kìm ngân thứ như bị một cái gì cản lại, bị bắn ngược trở lại, chính là một cái pháp bảo kiềm ngân sắc tìm toa. Đạo nhân ảnh kia cũng bị một kích vừa rồi đánh cho bị thương, nhưng ngay lập tức thân hình nhoáng lên một cái, ngay tại chỗ lập tức biến mất. Ngày sau đó xuất hiện một chỗ khác, cách đó 6-7 trượng, rồi quay đầu nhìn lại, lộ ra khuôn mặt của Hàn Lập đang tỏ ra cực kỳ kinh sợ. Vừa rồi nếu không phải hắn sớm trước một bước đem cương thuận xuất ra chắn phía sau, nếu không đã bị thương cũng không nhẹ. Bình thường Hàn lộc không thể hiện tình cảm ra vẻ mặt, nhưng giờ phút này, mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi không ngừng, trong lòng lửa giận vút tăng. Lúc này một tay chụp tới Một cái mặt tiểu cương thuận trên mặt thuận gần quang long lánh, ngay lập tức hiện ra trong tay. Mặt khác, cánh tay còn lại vùng lên, hơn 10 thanh tiểu kiếm liền hóa thành một mạng kiếm quang dài đặc, rồi lóe lên hướng phía đối diện đá vùng bắn nhanh tới. Kết quả, một tiếng cười của nội tử khẽ truyền ra, lập tức, thử mang chợt lén, một cái kìm ngần sắc tiềm toa cử vật từ dưới đất phóng lên. Tất cả kiếm quan sau khi chém vào vật đó, nhưng lại quỷ dị lẽ lên rồi biến mất. Thấy tình cảnh này, trong lòng hàng lập lựa giận nhất thời thu liệm lại hơn phân nửa, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Cái kim ngân sắc cự vật, chính là một cái cử toa, cao mấy trượng. Trên bề mặt hiện lên kiếm quang chấp động, không biết được luyện chế từ loại tài liệu nào. Mà nhìn hình dáng xem ra, vật ấy cùng vừa rồi bảo vật đánh lén hắn giống nhau như đúc. Chính là nó lớn hơn rất nhiều lần mà thôi. Đạo hữu thật đúng là dị thường cảnh giác. Một kích như vậy mà vẫn không thể đắc thủ. Eh, không biết đạo hữu tu luyện công pháp gì, có thể nói cho tiểu mùi biết một phần được không? Tại nơi mấy cái kim ngân sát tiểu toa vừa công kích, nhất thời cái đại toa vừa hiện ra, xoay quanh một cái, vụt bay về bên đó. Đồng thời bên trong đại toa, truyền đến một thanh âm của nữ tử, tỏ ra kinh ngạc. Hàng lập một bên sắc mặt tỏ ra bình tĩnh, rồi triệu hồi những thanh phi kiếm. Một bên tâm niệm nhanh như điện, đột nhiên toàn thân lên quang chợt lóe, hóa thành một đào thanh hồng hướng thẳng án bàn băng tới. ở đây đã có những tu sĩ khác đến, hắn tự nhiên tính toán trước tiên đem bảo vật đoạt vào trong tay. Nếu vạn bất đắc dị mới về dư ở nơi này, nhưng tu sĩ có thể thông qua bất cực quyền quang vào đây sẽ càng lúc càng nhiều, hy vọng bảo vật tới tay cũng sẽ càng ngày càng phi thường khó khăn. Tuy nhiên, khi Hàn Lập lao tới, đồng thời trong lòng có chút khó hiểu. thành âm của nữ tử này rất xa lạ, tuyệt đối không phải cùng với nhóm người ở ngoài điện và đám yêu vật mà mình nhìn thấy. Chẳng lẽ nhanh như vậy mà đã có những tu sĩ khác tiến vào Cổ Ngô sơn, còn chạy tới trước cả đám người kiền lão ma thông qua Bắc Cực quyền Quang. Hết thảy suy nghĩ này chỉ là trong đầu Hàn Lập chợt lóe lên mà thôi. Ngay tại khi âm thanh nữ tử tỏ ra kinh ngạc vừa thốt xong, hắn đã biến thành đồn quang, xẹp qua hơn hai mươi trường. Mắt thấy đã sắp tới phía trước bàn án. Đúng lúc này trên đỉnh đầu hàng lập, bỗng nhiên không gian dị động. Một chiếc khăn màu xanh trên đó có các đào phù văn, tỏa ra một đạo thanh hà chớp đồng không chút nào báo trước, hiện ra. Tiếp theo không chút nào trì hoạn, hùng hăng áp xuống. Chiếc khăn này rộng khoảng năm sáu trường vuông. Xuất kỳ bất ý xuất hiện tại địa phương này trong nháy mắt. Cho dù hàng lập thần thông có cường đại, thủ đoạn có nhiều hơn cũng có chút bất ngờ. Nhất thời bị bao vây vào bên trong. hàng lập liền bị thanh quang lóe ra, bao vào trong. Thầm kêu không tốt, vội vàng nhón lên một cái, trong tay, nguyên cương thuận hiện ra. Một cái tầng bạch sắc quang tráo trong phút chốc hiện ra trên người, đem chính mình bảo vệ vào bên trong. Mà bên ngoài chiếc khang xanh, Một phụ nhân lại quỷ dị xuất hiện, đúng là hóa tiên tông một phụ nhân. Phụ nhân này đã chứng kiến qua uy lực của tam nhiệm phiến của hàng lập, tự nhiên cũng biết khang san này không có khả năng vây khốn hàng lập được lâu. Sau khi vừa thấy đánh lén thành công, cũng không dám chậm trễ, thân hình liền nhoáng lên một cái, người liền hóa thành một đạo bạch hồng bay tới trước bàn án. tay vùng lên, trong lòng bàn tay liền hiện ra một khối lệnh bài màu bạc. Mặt trên ngân quang chấp động, một mạng ngân hà phùng ra vừa lúc đang tới lục sắc quang tráo. Thoáng nhìn, quang tráo có vẻ chắc chắn dị thường, nhưng dưới sự chiếu đòi của ngân hà, giống như tuyết gặp nắng xuân, nhanh chóng bị tan ra. Trong chấp mắt, biến mất vô ảnh vô tung lộ ra bàn án. Trên đó có mấy thứ đồ vật hiện rõ chân diện trước mắt. Bốn cái huyết sắc một bài cùng nằm tại chỗ, một thanh tiểu kiếm tự sắc. Một cây hàng ma trường, một quyển thư cuốn màu hồng và một chiếc ấn tỳ màu xanh. Mặt ngoài chiếc ấn đều khắc một con ngủ trạo chân long trong đất sóng động. Nhìn mấy thứ này, trên mặt phụ nhân hiện ra vẻ mừng rỡ. Ánh mắt sau khi dừng lại trên ấn tỳ, lập tức tay áo liền phất một cái, muốn sở hữu đoạt vào trong túi. Phạm Nhân Tu Tiên Chương 1020 Đoạt Bảo Tại lúc phụ nhân sắp đoạt được bảo vật trong tay, đột nhiên, tại chỗ phụ nhân vừa đứng, lục quan chợt lé, vài đạo lục sắp trường xà lập tức bắn nhanh tới như tùy chớp, sau vài cái xoay quanh đã đem phụ nhân cuốn lại giống như cuốn bánh, mấy cái miệng xà hung hăng táp tới, bất ngờ như xét đánh không kịp bừng tay. Phành phành phành, vài tiếng vang lên. Cũng không biết trên người phụ nhân Mang loại thông linh pháp khí gì Không thấy thị pháp Mà một tầng bạch sắc quang tráo Liền tự động hiện ra Làm cho thanh xà ngược lại Bị bắn trở lại Rồi hiện ra nguyên hình Chính là mê cái thông lục đàn mạng Lần này một phụ nhân cũng giống như hàng lập Lúc trước vừa sợ vừa giận Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Lại các hoàng tước đi theo sau chim sẻ Trước đây vây khốn hàng lập Nàng chủ động dùng pháp khí Mở ra phía trước vòng quan tráo của bản án để đánh lén Chẳng phải đó là hành động lúc trước của nàng đó hay sao? Người này đánh lén rốt cuộc, không biết là người phương nào Làm sao có thể tự mặt sau của Nhật Nguyệt Toa Mà mình không chút nào phát hiện ra Phải biết rằng, nàng lẹn tới nơi đây Thần không biết quỷ không hay Tất cả đều dựa vào ngân bài Mà lúc trước cô Ngô Tam Lão lưu lại Lệnh bài này chính là có thể tạm thời khống chế một bộ phận cấm chế trong điện làm cho nàng có thể âm thầm từ đường ngầm không chế Nhật Nguyệt toa chạy đến đây trước những tu sĩ khác. Lúc này, một tiếng cười khàn khạc quỷ dị khó nghe truyền ra. Tiếp theo, một nhân ảnh màu lục cao lớn từ phụ cận đường ngầm, vô thành vô tức xuất hiện. Một đôi lục mao lạnh như băng lạnh lùng đảo qua một phụ nhân, trong nháy mắt xuất hiện hàng ý làm cho phụ nhân không tự chủ được, trong lòng cảm thấy rùng mình một cái. Nhưng sau khi ngưng thần nhìn kỹ, thấy rõ nhân ảnh màu lục, sắc mặt nàng lại càng đại biến rồi thất thành kêu lên. Mộc khối, dần giới, làm sao còn loại yêu vật này tồn tại? Lục ảnh này nhìn tuy rằng có đủ đầu và tay chân, nhưng bộ dáng có chút giống con người, nhưng vô luận là bộ mặt hay thân thể, tất cả đều được bao trùm bởi vô khối các tấm vỏ cây, nhìn giống như một cái cây biết đi. Một khôi nghe thấy phụ nhân kêu lên kinh ngạc như vậy, trong mắt hiện ra một ti châm biếm, các bạn không thể để ý tới phụ nhân, ngược lại thân hình lập tức chấp động, hóa thành một đoạn lục quan hướng phía trên bàn án, lao tới. Nó cũng muốn đem tất cả những bảo vật này đều thu vào trong túi. Một phụ nhân trong lòng trầm xuống, nạn hiện tại cho dù có thể thoát khốn mà ra, cũng các bạn không kịp ngăn cạn yêu vật này. Nhưng một màn không thể tin được xuất hiện. Một khôi biến thành quan đoàn, chưa kịp tới gần bàn án, thì trước bàn, những mảnh vụn của bức hòa, tam nhân vòng nguyệt đồ, mà trước đó bị hạng lập chém vụn, đột nhiên hóa thành nhiều điểm linh quan chấp động, đồng thời phun ra ba cổ quan hà, màu vàng, trắng và hồng phát ra. Quan hà đón đầu đánh tới, nhưng lại đem lục quan, giống như một quả bóng cao su, đập vào tường rồi nhanh chóng đẩy ra xa vài trục trường. Kết quả sau khi mạng lục quan chợt tắt, Hiện ra thân hình mộc khôi, bị ngã lăn ra, thân thể không ngừng run rẩy. Lúc này yêu vật to lớn, nhưng lại giống như không thể tự động điều khiển được thân thể. Liên tiếp, ở tại chỗ xoay đi xoay lại mấy lần, mới miễn cưỡng có thể đứng vững được. Rồi đầu nhìn về phía quan hà, đôi mắt màu lục, lộ ra vẻ tràn đầy sợ hãi, không thể nói nên lời. Mà ba cổ quan hà tại phía trước bàn án, sau một cái xoay quanh, Hòa thành ba đạo nhân ảnh mơ hồ cao khoảng một thước, phiêu phụ xuất hiện. Nhìn kỹ thì rõ ràng là ba người trong tam nhân vòng nguyệt đồ. Đó là một đạo, một nho, một tăng. Lúc này, ba người với sáu đạo ánh mắt đờ đẫn đều gắt gao nhìn chầm chập vào một khôi ở phía xa, giống như xem một người chết. Cô ngô tam lão Một khôi trong miệng kêu to một tiếng cực kỳ hoảng sợ. Lập tức cả người linh quan chợt lé, không một chút nghỉ ngờ khỏa thành một đạo lục hồng, hướng phía bắc cực nguyên quang, bắn nhanh chạy đi, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Những lúc này, bà nhân ảnh lại không một chút tiếng động, đồng thời vùng tay hướng tiểu kiếm, hàng ma trường và thu cúng trên bàn, nhanh chóng điểm một chỉ. Ba dạng bảo vật liền phát ra một tiếng động vụ vù, vù, rồi đồng thời dần lên, tiếp theo thì rung lên một cái, liền hóa thành ba đạo màu tím, vàng và hồng bắn nhanh đi. Lập tức lấy lên một cái rồi biến mất. Nhưng ngày sau đó tất cả đều hiện ra ngay đằng sau một khôi. Lúc này đang sắp nhào vào trong ngân sát quang tì dài đặc, đồng thời tụ lại với nhau, cùng hung hăng đánh ra một kích. Một khôi căn bạn không thể nào tránh né. Ẩm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tạm sắc quang mang bạo liệt mở ra, nhảy mắt, đem lục quang bao phủ vào bên trong, rồi tán phát ra những tia ánh sáng trông giống như những tia nắng gắt. Làm cho không người nào dám nhìn thẳng Nhưng sau khi tì sáng tắt đi Tại chỗ trừ bỏ còn huyền phù Ba kiện bảo vật Ngoài ra tất cả đều trống không Chẳng còn vật nào khác Một kích này của ba kiện bảo vật Thế nhưng lại dễ dàng Đem thân thể và nguyên thần của Mộc Khôi Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ Đồng thời trống rộng tiêu thất Cùng lúc đó trên bàn án Trong 4 cái huyết sắc một bài Thì cái một bài nằm phía dưới Tự nhiên bốc cháy Trong nháy mắt, biến thành một đống tro tàn, mà ba kiện bảo vật sau khi tiêu diệt yêu vật xong, lập tức bay vụt quay trở về, sau một cái xoay quanh, liền thành thành thật thật rơi trở lại đúng vị trí trên bàn án. Mà trên mặt bà đạo nhân ảnh nhất thời mơ hồ rồi tiêu tan biến mất, nhưng lại thủy chung từ đầu tới cuối không có nói qua một câu nào. Bà đạo nhân ảnh của cô Ngô Tam lão trong bức về kia cũng chỉ là một tia thần niệm mà thôi. Cũng chỉ vì phòng ngừa, bạo vật rơi vào trong tay của yêu tà, mà cố ý trong cô ngôi điện, bố trí một đạo cấm chế cuối cùng. Một khôi kia, vô luận là tâm cơ hay tu vi, đều được tính là một đại yêu cực kỳ lợi hại. So với ngân sĩ giả xoa, còn có phần lợi hại hơn một bậc, là bị ba kiện thần niệm, điều khiển pháp bạo, đánh ra một kích, phải vứt bỏ đi tính mạng một cách mơ hồ, đúng là không thể nào đoán trước được. Một phụ nhân trước tiên là kinh sợ, sau đó thì cực kỳ vui mừng. Trên người, lục đàn tại khi một khôi vừa mất mạng, liền từ cứng rắn như sắc, biến thành một cái mạng đàn bình thường. Lập tức, nàng phóng ra màu trắng lên họa, đồng thời đem mấy thứ này đốt thành hư vô. Nàng liền hít sâu một hơi, để bình phục lại tâm cảnh. Sau đó, đang muốn tiếp tục hành động, thì phanh, một âm thanh trầm thấp, từ đằng sau truyền đến, giống như một cái gì bị vỡ tan. Nhưng ngay lập tức, một tiếng sấm lại nhanh chóng vàng lên. "Sư tỷ, cẩn thận." tủ Lệ Đượ tử nhất thời hét lên, phụ nhân trong lòng cảm thấy rùng mình, không một chút lực lự Ngọc Thủ nhấc lên, ngụ chỉ hư không hướng trên bàn án một trảo xuất ra, nhất thời tất cả các bảo vật trên bàn án đều rung lên bay lên trời, bị trảo này trực tiếp nhíp tới. Mà ngay tại lúc này, cơ hội trong nháy mắt ở phía không trung trước bàn án, một tiếng sét đánh vàng lên một bóng người ở trong điện quang hiện ra, đồng dạng cũng hướng về mấy bóng bảo vật kia chộp tới. nguyên bản mấy bảo vật kia chính là đang bay về phía một phù nhân, nhất thời dừng lại rồi lập tức hướng lại người nọ bắn tới. chính là hàng lập vừa mới từ trăm chiếc khăn lớn thoát ra, cũng lập tức dùng phong lười sĩ đồn tốc tới đây. một phù nhân vừa thấy cảnh này, tự nhiên là kinh hãi miệng liền há ra, rồi phùng ra mấy đạo hàng ti, mang theo tiếng xe gió, hướng hàng lập bắn nhanh tới, chính là vài cây ngần sắc phi châm. Đồng thời hai tay áo nàng cũng phất ra, một mạng hồng hà từ đó bay ra, cuốn thẳng tới mấy món bạo vật kia. Nhìn thấy cạnh này, sắc mặt hàng lập liền trầm xuống, miệng liền hé ra, một khỏa bạch tinh cầu, phùng ra, nhanh chóng hướng phi châm lao tới, chính là viên tuyết tình châu. Mặt khác, Một tay đánh ra hướng bảo vật, tiếp tục hư không một trạo. Nhất thời, một cái thành sắc đại thủ hiện lên ở phía trên không của bảo vật, rồi nhất thời lao xuống. Một bàn tay khác, nhanh chóng lật chuyện. Một chiếc quạt lồng mang phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay. Trên mặt hùng quang chấp động, hạng lập cũng không một chút giao dự, nhắm chuẩn phụ nhân, hùng hăng quạt ra một cái. Lần trước, hãng bị nữ tự dùng đại toa đánh lén sau đó là bị phụ nhân dùng bảo vật vây khốn, trong lòng đã cực kỳ tức giận, cho nên hiện tại tới thời điểm mâu chuốt để đoạt bảo vật, hắn lúc này cũng không khách khí, lập tức sử dụng tam diềm phiến. quả nhiên vài cây gần sát kiềm châm bị tuyết tinh châu cản lại rơi xuống, quan thủ chụp xuống cũng bị hồng hà của phụ nhân hướng lên trên cuốn lấy, không thể nào hạ xuống được. nhưng tam diềm phiến vùng lên đánh tới. Một cổ kim hồng tam sát hỏa diệm điên cuồng tuôn ra. Đối diện, một phụ nhân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến. Nàng chính là đã tận mắt chứng kiến qua uy lực đáng sợ của tam diệm phiến. Tự nhiên cũng biết với uy lực của phiến này, không phải nàng có thể có khả năng đón đỡ được. rơi vào đường cùng, bất chấp bạo vật, thần hình chỉ có thể nhoán lên một cái, bắn nhanh ra xa. Tam sát hỏa diệm sau một kích thất bại, vẫn đang không ngừng bạo liệt mở rộng. Một vần sáng tam sắc có đường kính khoảng 10 trường, phóng xuất ra linh áp kinh người. Cho dù Hàng Lập là người thi pháp, cũng buộc lại phải lùi lại mấy bước. Mà các bảo vật ở phủ cận dưới uy năng của tam diệm phiến, tất cả đều rơi xuống, vô luận là thanh sắc đại thủ mà lúc trước Hàng Lập tạo ra, hay là Hồng Hà do một phù nhân tạo ra, tất cả đều bị linh áp nơi đây, làm cho tán loạn không thấy. Vài món bảo vật đều từ trên cao rơi xuống mặt đất. Hàng Lập thấy vậy trong lòng mừng rỡ, đang muốn có hành động tiếp theo, thì bỗng nhiên từ trong Bắc cực nguyên quang, đồng thời bắn nhành ra ba đạo đồn quang bay tới. Đó là một đảo huyết ảnh, một đoạn ngân mang và một đoạn tử vụ. Ba loại đồn quang từ hồ đều tinh thông một loại đồn thuật quỷ dị, lập tức tại chỗ biến mất, hoặc là trống rộng tại chỗ biến mất, hoặc hóa làm một cổ thành phong. Hàng Lập vừa thế cảnh này thầm kêu không ổn. Nhưng động tác lại không có chút chậm. Một tiếng sấm vàng lên so với mấy người kia còn nhanh hơn một bước đến phía trên các bảo vật, nhưng chỉ là đến trước một bước mà thôi. Mặt khác, ba cái bóng tự hồ cũng đồng dạng tại một khác cùng ở phủ cận bảo vật. Tất cả đều hiện hình ra rồi đồng thời công kích những người lâm cận, đồng thời lại thi triển thần thông hướng mỗi kiện bảo vật trộm lấy. Khoảng cách gần hàng lập nhất chính là một tấm một bài không biết tên. Cùng cái thư cuốn có hồng quan chấp động, hắn cũng bất chấp các bảo vật khác, lúc này hóa thành một mạng thanh hạ lướt tới, đã đem hai kiện đồ vật này cuốn vào bên trong. Khi hắn muốn tiếp tục hướng kiện hàng ma trường gần đó cuốn vào, thì trên đỉnh đầu xuất hiện hơn 10 đạo huyết sắc quan trụ, cùng một cổ kim sát âm ba, cuồn cuồn đánh úp tới. rơi vào cảnh này, hàng lập đang hóa thành thanh hạ, cũng chỉ có thể tạm thời thối lui, tạm thời tránh đi công kích này. Mà hàng ma trưởng nhất thời bị huyết ảnh từ đằng sau lao tới màn đi. Còn đoàn tử vụ cùng ngân mang, các bạn không để ý đến các bảo vật khác, mà lại đem hai cái một bài đưa di đất, nhanh chóng bao lại, bộ dáng như sợ người khác cướp đoạt mất. Hàng lập thấy vậy, có chút ngợn ra, mà huyết ảnh sau khi lóe lên, hạ xuống, không ngờ lại tiếp tục hướng kiện bảo vật lục sắc ngọc tỳ, chụp tới. Dừng tay! Hóa lòng tỳ này, người không thể lấy! Một thanh nam đệ tử mang vẻ khẩn trương truyền tới, lập tức một cái thước ngọc màu trắng đột nhiên xuất hiện trên đầu huyết ảnh, không một chút lưu tình nện xuống. Thước này thật sự cổ quái, chưa chạm chính đánh xuống mà trên thước lại đột nhiên truyền ra một tiếng niệm Phật bằng phạm âm. Vô sôi đóa nhũ bạch sắc liền hoa, giống như thiếu nữ tán hoa ở phụ cận trên một phạm vi không trùng lớn hiện ra. Mỗi đóa hoa có lớn có nhỏ khác nhau, trên đóa liền hoa Tại mỗi cánh hoa đều tỏa ra thất sắc phật quan, chẳng nhận huyết ảnh mà ngay cả mặt khác ngân đoàn cùng đoàn tử vụ cũng đều bị bao vào bên trong phạm vi của liền hoa. Nhưng trái với hạng lập, bởi vì lúc trước hắn nhanh chóng chạy ra, vừa vàng thoát ra khỏi uy năng của thước này, đứng ngoài chứng kiến. Kết quả làm cho hạng lập trợn mắt há mồm. Tất cả bạch liên tại một tiên quát của nữ tử kia đồng thời bạo liệt mở ra, lập tức hóa thành một đóa thất sắc cử liên. Với những cánh hoa đang từ từ nở rộ ra, vô số Phật vang từ trong mỗi cánh liền hoa mạnh mẽ phùng ra, tiếng niệm Phật bằng phản âm, giống như tiếng sấm vang vòng toàn bộ đại điện. Bị nhốt ở trong không gian của liên hoa, huyết ảnh cùng ngân sắc quan đoàn và yêu ảnh trong đoàn tự vụ, đừng nói là đi nhặt những bảo vật khác, không biết vì sao mà ngay cả thân hình cũng đều không thể đứng vững. Tất cả lúc thì ngả trái, lúc thì ngả phải, giống như một người uống say rượu.